Chương 96, Hạ Hầu Vân lâm bệnh nặng tiêu khuyên thành né công kích của Hạ Hầu Vân, nhanh đến mức bà ta không thấy được nàng tránh thế nào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thấy được võ công của tiêu khuyên thành, bà ta lập tức biết được mình không phải là đối thủ của nàng, nếu cứ tiếp tục dây dưa, chỉ có bà ta lại chịu thiệt, nàng giống như sớm biết suy nghĩ của bà ta, lập tức bay đến, nắm chặt cổ tay Hạ Hầu Vân, lạnh lùng cười, thu mới hận cũ hôm nay tính hết đi.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 Ngươi là nhân vật chạm tay vào là bổng, ta lại là đại công chú tôn quý, không thể không thừa nhận những lời Hạ Hậu Vân nói rất có lý, nàng cười lạnh, bà thực sự rất thông minh, bài cho lại như thế, ta không dám diệt bà ư, ngốc thật, hôm nay dù buông tha cho bà, một ngày nào đó bà cũng chết trên tay ta thôi, tin không, lòng Hạ Hậu Vân bỗng run rẩy, không bắt được suy nghĩ của nàng, chỉ đành buông tay, như vậy hôm nay chắc chắn ngươi sẽ giết ta rồi, nhưng còn con ta. Tâm phúc của ta, nhất định sẽ ngủ mã phanh thay người, không nên sợ hãi như thế, ta sẽ không để bà chết nhanh đâu, vẫn còn kịch chờ bà xem mà, ít nhất cũng phải để bà thấy thừa tướng của bà ngã ngựa như thế nào. Khi nói nàng rút tay ra, thân thể vô lực của bà ta vội lùi ra sau, tiêu khuyên thành cười đến chói mắt, chậm rãi xoay người rời đi, hạ hầu vân nhìn theo bóng nàng, âm thầm nắm chặt tay, muốn đánh cuộc lần cuối, nhưng bà vừa đứng dậy, còn chưa tới gần nàng. Nàng bỗng dương xoay người, phóng một trưởng lên ngực bà, không biết tốt xấu, đây là do bà gieo gió gạt bảo, phục, phun ra một ngụm máu tươi, bà ta đau đớn nở ngực, hoàn toàn không ngờ võ công của tiêu khuyên thành lại tiến bộ mau như vậy, so với tiểu tiện nhân năm đó còn lợi hại hơn, mà võ công của mình đã thuộc lùi, mấy năm nay sống ăn nhàn sung sướng, không tập luyện, bà quay trở lại đại viện, cẩm nương nhìn máu trên miệng bà, sợ hãi hỏi, công chúa. Sao lại bị thương như vậy, người vào ám thất bị người tập kích sao, rốt cuộc lại chuyện gì xảy ra, Hạ Hầu Vân còn chưa mở miệng, lại phun ra một ngụm máu tươi, nắm lấy vạt áo của cẩm ma ma, đỡ bản công chúa vào, mau lên, lấy cho ta viên thuốc, ta bị trúng một chưởng, nội thương, cẩm nương lập tức đỡ Hạ Hầu Vân lên giường, nhìn sắc mặt của bà, vội cầm thuốc lại, giúp bà uống thuốc, vuốt ngực bà, ân cần hỏi, thoải mái hơn chút nào không? Hạ Hầu Vân thở dốc tự bắt mạch, Bài nhíu mày, lần này ta bị thương không nhẹ, chuyện trong phủ cứ để tiện nhân kia xử lý đi, ngươi đưa tin ra ngoài, nói ta bị ốm nhiều ngày rồi, nếu lão gia hỏi, cũng trả lời như vậy, cẩm nương nghẹn ngào hỏi, công chúa, người là người biết võ, rốt cuộc là ai đánh người ra thế này, hay chúng ta mời người y đến đi, không cần, lúc này là thời khắc quan trọng, không nên dính dáng đến hoàng cung. Ngay từ đầu bà đã không tin tưởng lắm những lời tiêu khuyên thành nói, phái người đi gặp thừa tướng, nhưng không có phản hồi lại, bà biết mọi việc đã có biến hóa lớn, hẳn là bà nên dự đoán hoàng thượng sẽ không để cố an quyền thế ngập trời tồn tại, cẩm nương gấp đến nỗi không biết làm thế nào, bà ta biết rõ, bà ta không được loạn, nếu bà ta loạn, chủ tử càng loạn hơn, đêm hôm đó, nhất định sẽ có người không thể ngủ, ngày tiếp theo, vãn ngọc nghe được tin tức. Khẽ nhíu mày, bà thấy mọi việc dường như đã biến hóa, ngay lúc bà đang nghi hoặc, đột nhiên tiêu khuyên thành lại tới đây, khuyên thành thỉnh an mẫu thân, mấy ngày nay bận quá, nên không quan tâm đến người, người sẽ không tức giận chứ, Vẫn ngọc đỡ nàng dậy, khuyên thành, con hành lễ như vậy làm gì, sáng nay bên đại viện phái người đến nói là công chúa không khỏe, để ta tiếp nhận mọi chuyện trong tiêu phủ, chuyện này, bà rất cẩn thận, tiêu khuyên thành lại thông minh, nên về cơ bản là bà nghe ý kiến của nó, ý cười trên miệng Tiêu khuyên Thành càng lúc càng sâu, nàng biết bà ta chắc chắn sẽ không chịu được một chương kia, hơn nữa còn trúng độc của Tiểu Dực, sau này để xem bà ta còn kiêu ngạo thế nào, Vũ Tây Vãn Ngọc về sau chỉ sợ mẫu thân sẽ mẫn miệu, như này đi, đem A Doanh trong viện của con đến chăm sóc hai đệ đệ còn nhỏ, chuyện trong phủ nhiều, một người khó làm cho hết, Vãn Ngọc tự như hiểu thâm ý trong lời Tiêu khuyên Thành Có chút lo lắng vỗ vỗ tay nàng, khuyên thành, vì sao phải nhanh như vậy, không có chuyện gì chứ, tiêu khuyên thành trấn an bà, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, không ai có khả năng động tới con, người cứ an tâm quản lý tiêu phủ là tốt rồi, hai để để cứ giao cho ai doanh, nàng ấy sẽ chăm sóc tốt, vãn ngọc vẫn bất an gật đầu, không ngừng dặn dò, chợt nhớ lát nữa tiêu thiên kính sẽ trở lại dùng ngọ thiện, liền mời nàng ở lại, chút nữa ở lại đây dùng ngọ thiện đi. Phụ thân con giữa trưa sẽ về, Tiêu Khuynh Thành suy nghĩ một chút, nhiều ngày không gặp Tiêu Thiên Kính, hẳn là ông ấy vẫn chưa biết chuyện hoàng thượng tước quyền, Tiêu Mặc Hàng là người cứng nhất, nhất định sẽ không nói cho ông ấy biết, dạ, đảo mắt đã đến trưa, Tiêu Khuynh Thành đã đói đến mức sắp điên, Tiêu Thiên Kính vừa vào viện, nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành đứng đó, vui sướng hỏi, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ mẫu thân con dùng bữa thế, vốn con không định ăn ở đây. Nhưng con nghe mẫu thân nói người sắp về, nên Quynh Thành ở lại, mấy ngày nay phụ thân ở quân doanh có bận không, trong mắt Tiêu Thiên Kính, Tiêu Quynh Thành là đứa con ngoan, sẽ có một ngày, nữ nhi ngoan này sẽ lôi hắn xuống ngựa, hiện tại Tiêu Thiên Kính thấy Tiêu khuyên Thành chỗ nào cũng thuận mắt, ông là một nam nhân bở đỡ, một cái bao cỏ vô dụng đối với ông, ông sẽ mặc kệ sống chết, nên nàng mới bị mẹ cả bắt nạt, hiện tại nàng hữu dụng. Dù có bắt ông lấy mặt nóng áp mông lạnh ông cũng cam tâm tình nguyện, phụ thân không vội, khuyên thành cũng không vội chứ, thế nào, gần đây có việc gì sao, đúng rồi, mẹ cả con bị bệnh, có rảnh thì sang thăm bà ấy đi, thân thể hạ hậu vân vẫn luôn khỏe mạnh, lần này bị bệnh đột ngột như vậy, ông ta hơi có chút ngạc nhiên, tiêu khuyên thành ẩm ừ một tiếng, được, mấy ngày nữa khuyên thành sẽ qua, dạo này có việc quan trọng, phải giúp thái tử xử lý một việc.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 Hơn nữa phải dọn dẹp trong thời gian nhanh nhất, sau bữa trưa, nàng tiến cung dưới nắng hè chói trang, không ngờ lại gặp tiêu mặt hàng trên đường, vội vội vàng vàng đi đâu thế, chuyện ngày hôm đó chắc không phải trùng hợp nhỉ? dù tiêu mặt hàng kém thông minh, cũng nhận ra có chuyện gì đó, hơn nữa, nàng còn thường xuyên chạy tới hoàng cung, ra vào ngự thư phòng, sao hắn lại không biết, tiêu khuyên thành kiêu ngạo liếc nhìn tiêu mặt hàng, ca ca, chuyện mà khuyên thành vội. Tất nhiên là chuyện quan trọng, nếu huynh có thắc mắc gì về chuyện ngày hôm đó, cứ đi tìm hoàng đế hỏi là được, tiêu mặt hàng nhíu mày, hai mắt khóa chặt vào người nàng, tiêu khuyên thành, tốt nhất là muội nên biết mình đang làm những gì, nếu có một ngày gặp chuyện không may, đừng có liên lụy đến người nhà, cái này xin ca ca cứ yên tâm, huynh thành không phải người Ngô sửng, muội biết mình đang nói cái gì, tiêu khuyên thành không thể hiểu nổi, vì sao mà đầu óc tiêu mặt hàng lại ngu ngốc đến thế. Không thể tin được hắn ta là con của hạ hậu vân, lời còn chưa dứt, nàng không muốn dây dưa cùng hắn nữa, phất áo mà đi, nhưng còn chưa đi xa, lại đụng phải một người không thể ngờ tới, tỉnh quý phi phân phó cung nhân hạ kiệu, bước tới trước mặt tiêu khuyên thành, không nghĩ ngợi gì đã tác nàng một cái, tiêu khuyên thành, con tiện nhân này, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì, vì sao hoàng thượng lại nhốt phụ thân tao vào trong cung, chát, thanh âm kia cực kỳ vang dội. Bước chân của tiêu mặt hàng đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn thấy một màn kia vào mắt, hắn vội bước lên, trắng trước mặt tiêu khuyên thành, nhìn tỉnh Quý Phi, Quý Phi nương nương, dù gì khuyên thành cũng là quận chúa đích thân Hoàng thượng Phong, không được Hoàng thượng cho phép sao người lại có thể xuống tay, ngươi tránh ra, tỉnh Quý Phi hiếp mắt, trừng tiêu mặc hàng, tiêu khuyên thành tiêu sái bước tới trước mặt tỉnh Quý Phi, không thèm liếc mắt nhìn tiêu mặt hàng, dù cho hai má nóng bừng đau rác. Nàng phản phất như không có chuyện gì, lạnh nhạt nhìn tỉnh Quý Phi, việc này hẳn là Quý Phi nên đến hỏi Hoàng thượng, chứ không phải hỏi Quynh Thành, tiểu tiện nhân, ngươi đừng giả ngu ở đây, sao bản cung lại không biết ngươi đang có âm mưu gì, ngươi muốn mượn cơ hội này hợp nhất với ca ca của ngươi lật đổ phụ thân ta, giúp phụ thân ngươi thăng tiến, bản cung nói có đúng không, sao cố an lại đưa một nữ nhân ngu xuẩn như vậy đến bên người nguyên đế, thật không biết hắn nghĩ thế nào nữa. Nàng ngay cả giải thích cũng lười nói, nhưng một cái tác khi nàng không thể nhịn được, tiêu khuyên thành mờ mịt nhìn tỉnh Quý Phi, sau đó che mặt, đỡ ngực hỏi, Quý Phi nương nương, thư tướng đại nhân là Quan Văn, cha ta là Quan Võ, hai cái này có quốc hai tám cái gậy tre cũng chả tới, sao người lại liên tưởng hai cái đấy với nhau được, thật là cực kỳ buồn cười. Chương 97, đánh Quý Phi bị tiêu khuyên thành diễu cợt, tỉnh Quý Phi thẹn quá thành giận. Lúc nàng ta dơ tay lên định đánh người, nàng nhanh chân nắm lấy cổ tay nàng ta, lạnh lùng nói, không nên thấy người khác nhường nhịn ngươi mà không biết xấu hổ lấn lướt họ, hơn nữa ta không phải là cựu non để người khác bắt nạt, chát, nói xong, nàng liền thuận thế đưa tay tác nàng ta, khóe miệng lạnh lùng nhất lên, cái tác này trả lại cho ngươi, chúng ta huệ nhau, nếu ngươi còn muốn dây dưa, đừng trách ta không khách khí, bởi vì nàng dùng sức rất mạnh. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, khóe miệng tỉnh Quý Phi có cả ti máu chảy ra, nàng ta nâng bên má bị thủng lên, run rẩy chỉ vào tiêu khuyên thành, đồ vô liêm sỉ, sao ngươi dám xuống tay với bổn cung, người đâu, đem con tiện nhân này bắt lại, đánh chết cho ta, đánh mạnh vào, tiểu thái giám xung quanh sợ hãi liếc nhìn nhau, không dám tiến lên ngăn, dù sao cả hai bên đều là chủ nhân được sủng ái, tiêu khuyên thành kia lại kiêu ngạo vô cùng, nếu bọn họ ra tay, Chỉ sợ ngày mai sẽ chết không toàn thay, tiêu mặt hàng nhìn sang bên này, nắm lấy tay tiêu khuyên thành, không cần đánh nữa, đánh cung phi không phải đơn giản như muội nghĩ, cái tác kia muội cũng đòi được rồi, giờ mau chạy đi tiêu khuyên thành hất tay tiêu mặt hàng ra, nếu huynh không muốn liên lụy đến mẫu thân và phụ thân thì chạy đi, tiêu khuyên thành muội không sợ trời không sợ đất, còn sợ gì một cung phi nhỏ nhỏ này, tuy tiêu mặt hàng không phải là người nhắc gan sợ phiền phức, Nhưng hắn không muốn treo chọc tỉnh Quý Phi, dù sao bây giờ chỉ cần một chuyện nhỏ cũng rất nổi bật, tỉnh Quý Phi thấy tiêu khuyên thành kiêu ngạo như vậy, mấy thái dám lại không dám động, đột nhiên xông lên túm lấy thanh trường kiếm đâm về phía tiêu khuyên thành, nàng nhanh chóng tránh khỏi mũi kiếm, đánh mạnh vào cổ tay nàng ta, thanh kiếm rơi xuống đất, Quý Phi nương nương, người đùa đủ chưa, nếu đủ rồi thì mời lên kiệu của người, cúc đi cho ta, đừng đứng đây làm người khác chướng mắt. Người có biết ta chỉ cần vô tình là mất chết được người không, bộ dáng hung tận của Tiêu Khuyên Thành khiến người khác cảm thấy khủng bố, tỉnh Quý Phi sao chịu được tuổi thân như vậy, chỉ bằng một câu kia của Tiêu Khuynh Thành, nàng ta sẽ liều mạng với Tiêu Khuyên Thành, sau đó, nàng ta không còn chút thanh tĩnh nào nữa, giống như một người đàn bà chanh chua, không ngừng cầm kiếm bổ vào người Tiêu Khuyên Thành, lần này nàng không đánh trả, chỉ khéo léo tránh né, ngẫu nhiên để nàng ta chém đứt sợi tóc, hay tà áo. Dây dưa đến khi nguyên đế đến mới thôi, căng quấy, nguyên đế gầm nhẹ, tỉnh Quý Phi đang nổi giận đột nhiên dừng lại, thấy nguyên đế đang tức giận, như trông thấy cứu tình, vừa khóc vừa chạy đến, hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp, con tiện nhân tiêu khuyên thành này, nó dám to gan đánh thiếp, nguyên đế thờ ơ với tỉnh Quý Phi đang khóc, chỉ lạnh lùng hỏi, ai động thủ trước, tỉnh Quý Phi còn chưa mở miệng, nguyên đế đã vô tình cắt ngang, ta không hỏi người, mà là các người tay ông chỉ về phía mấy cung nhân, mấy cung nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng, bẩm hoàng thượng, là nương nương động thủ trước, sau đó nương nương còn muốn cầm kiếm chết quan vinh quận chúa, là nô tài trong cung, thấy gió chiều nào phải nghiêng theo chiều ấy, sắc mặt nguyên đế đại biến, nặng nề chụp vào tay viện, tâm tính tỉnh quý phi vốn vô cùng kích động, bỗng đứng lên, chửi ầm với mấy cung nhân, mấy tên vô lương tâm này, ủng công ngày thường bản cung đối xử tốt với các ngươi. Thế nhưng hôm nay các người lại, tiêu khuyên thành âm thầm cười lạnh, nữ nhân như vậy mà muốn nàng ra tay, chỉ làm bẩn tay nàng, không biết nàng ta ở trong cung đã làm hại bao nhiêu người vô tôi nữa, gặp phải cách cục ngày hôm nay là xứng đáng, nguyên đế nhìn một màn này không thuận mắt, lạnh lùng quá, làm loạn đủ chưa, cố thị kiêu ngạo thành tính, vi phạm cung quy, tước phong hào, giáng xuống làm quý nhân, câm cung ba tháng, không ai được đến thăm. Lời nói của ông như ngọn giáo nhọn đâm vào lòng tỉnh quý phi, nàng ta vốn đang càng rỡ lại an tĩnh lại, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, thấp giọng nỉ non, tước phong hào, dáng xuống làm quý nhân, hoàng thượng, lòng người muốn vậy sao, đây là những lời nói yêu thương ngày xưa sao, ha ha, lòng huynh thành chấn động, có thể nhìn ra được nàng ta thực sự yêu nguyên đế, yêu đến tận xương tuỷ, nếu không sẽ không vì lời nói này của ông ta mà đau lòng đến vậy. Bỗng nhiên nàng cảm thấy thực buồn cười, mọi người đều rời đi, nàng ngơ ngác nhìn Cố Tỉnh Nhàn bị lột bỏ hoa phục, túm vào trong điện, Tiêu Mặc hàng đứng cạnh Tiêu Khuynh thành cười lạnh lùng, "Muội muội tốt của ta, quả nhiên muội lại cho ta thấy thủ đoạn thật sự là thế nào, ổn công vừa rồi ta còn lo lắng, đúng vậy, đây là bản tính của muội, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, vậy ta phải trả gấp bội." Tiêu Mặc hàng cảm thấy u mê Chắc không hiểu thâm ý trong đó, cố tỉnh nhàng đã biết chuyện thừa tướng bị nhốt trong cung, theo tính tình của nàng ta chắc chắn sẽ nói cho người bên ngoài biết, nhất định sẽ gây ra biến động, thế nên chỉ có thể đẩy nàng ta từ trên cao xuống, sau đó trong chừng, mới không khiến tin tức lọt ra ngoài, nếu không mọi công sức lúc trước đều ổn phí, tiêu mặt hàng nhìn tiêu khuyên thành bằng ánh mắt thất vọng, ta không hy vọng muội họ tiêu, ta cũng không muốn tin muội là muội muội của ta, thiếu tướng quân cao quý như thế. Sao khuyên thành dám trèo cao, khuyên thành không phụng bồi, cáo từ, tiêu khuyên thành không muốn nói chuyện tiếp cùng tiêu mặt hàng, càng nói càng khó chịu, tiêu mặt hàng nhìn theo bóng dáng tiêu khuyên thành, hai tay siết chặt, đáy mắt toát lên một tia phức tạp khó hiểu, tiêu khuyên thành vừa tới cung thái tử, nội gian tổng quản lý an bên người nguyên đế đã đến, giao cho nàng một chiếc hộp gấm, đây là hoàng thượng sai lão nô mang đến cho quận chúa, tiêu khuyên thành cầm lấy hộp gấm, mở ra, nhíu mày một chút. Sau đó cười nhạt, làm phiền công công thay Quyên Thành đa tạ Phụ Hoàng, Quyên Thành rất thích, thay Phụ Hoàng làm việc là vinh hạnh của Quyên Thành, Lý An vừa nhìn đã rất thích tiêu Quyên Thành, còn nhỏ đã thông minh, biết tùy cơ ứng biến, hoàn toàn có thể thay Hoàng thượng giải quyết hết mọi chuyện sầu lo, đúng là một nhân vật lợi hại, được, Lão Nô nhất định sẽ chuyển lời, vậy Quyên Thành cung tiễn công công, quận chúa đừng vậy, Lão Nô không nhận nổi, đừng khách sáo, Lý An chỉ cười ảm đạm. Tiêu khuyên thành thấy Lý An đã rời đi, nhìn hộp gấm, khóe miệng cười tự diễu, đây là không phải là vật nàng cần tìm, nó chả có lợi ích gì, bước tới cung thái tử, hạ hậu lưu chờ nàng ở cửa, thấy trong tay nàng cầm cái gì đó, lập tức cầm lên ngắm, nhịn không được tấm tắt hai tiếng, phụ hoàng thương nàng thật, cái gì quý hiếm đều đưa nàng, cũng chỉ là thù lao mà thôi, ta thay ông ta làm việc, còn làm rất tốt, cái này là phần thưởng, mặt ngoài là trấn an ta. Thực ra là thưởng cho ta, tiêu khuyên thành sâu kín thở dài nói, hạ hầu lưu biết trên đường tiến cung đã xảy ra chuyện, lại thấy mặt nàng sưng lên, vội sai cung nhân mang thuốc tới, này, mang về đi, phải nhớ bôi thuốc mỗi ngày đấy, vậy mới nhanh hết sưng. thật không ngờ tỉnh quý phi đó lại kiêu ngạo như vậy, dám ra tay với nàng, giờ nhận kết quả này quả là xứng đáng, nàng ta là người ngô ngốc, sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh này, giải quyết được nàng ta khiến nhiều người bớt lo hắn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 Gần đây quan hệ với ngữ luân thế nào, mùi ấy là cô gái tốt, vẫn rất ổn, ừ, tiêu khuyên thành và hạ hậu lưu xử lý xong chuyện thẩm tra, tiếp tục suy nghĩ nên làm gì tiếp, không một tiếng động thay đổi tất cả tâm phúc, thả tin tức giả ra, khiến đại công tử đang nắm cấm vệ quân trong tay xuất binh, lúc ấy sẽ chụp cho một nhà thừa tướng cái mũ phản quốc, từ ngày ấy, bệnh tình của hạ hậu vân vẫn không tốt lên, bất kể là thuốc gì cũng không có tác dụng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng khu khu, cẩm nương thấy hạ hầu vân ho khan đau lòng không thôi, công chúa, bệnh của người không nhẹ, để lão nô mời người y đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể người sẽ sụt đổ mất, hạ hầu vân túm gốc áo cẩm ma ma, không cần, thân thể của ta ta biết rõ, theo như lời tiêu khuyên thành, ta sẽ chẳng sống bao lâu nữa, ngươi kêu mặt hàng trở về cho ta, cả tướng quân nữa, cẩm nương nghe vậy, mặt trắng bệt như tờ giấy, tiêu khuyên thành quá lớn mật rồi,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 Nhưng ta có hóa thành quỷ, cũng không để tiêu khuyên thành sống dễ chịu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ta đi rồi, còn con ta sẽ báo thù, hạ hầu vân túm chặt góc chăng, trong mắt ngập tràn thù hận, cẩm nương đứng một bên âm thầm xoa lệ, đáy lòng tràn ngập đau đớn và không muốn, bà không biết nên làm gì tiếp để giúp chủ tử nhà mình, nghẹn ngào nói, công chúa, người không thể ngã xuống, người ngã xuống, lão nô phải làm sao bây giờ?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 ít nhất phải mấy ngày nữa, mấy ngày tới nhớ chú ý vào bà ta, đừng để bà ta có cơ hội tự sát, tình hình mấy vị phu nhân khác trong viện thế nào rồi, đều rụt rịch, thấy Ngọc Phu Nhân mới vào, tính tình mềm yếu, người lại không có ở trong phủ trong thời gian dài nên bọn họ ngầm xuống tay với Ngọc Phu Nhân, Ngọc Phu Nhân không muốn gây chuyện, chỉ khéo léo né tránh, không đánh trả, tiêu khuyên thành ư một tiếng, ngay từ đầu có Hạ Hậu Vân tồn tại,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 xem ra muốn nắm tiêu phủ trong tay phải đem cái đám ngư quỷ xà thần này bắt gọn nếu không thì sao bình an được lẳng lặng đứng trước cửa sổ nhìn trăng sáng trên bầu trời lạnh nhạt hỏi thiển nguyệt hôm nay lão gia có trở về không gần đây ông ấy có sang thăm đại công chúa không có đặc biệt quan tâm tới chuyện này không sau khi thiển nguyệt trải qua sự kiện kia bảo vệ được tính mạng nàng ta trở thành một người câm điếc không nói chuyện ở trước mặt người ngoài chỉ khi ở trước mặt tiêu thành Nàng quỳ rạp xuống đất, bẩm quận chúa, lão gia trở về ba lần, cả ba lần đều đến Tây Phong Cát, hoàn toàn không hỏi đến tình hình của đại công chúa, đại viện bên kia cũng không phái hạ nhân báo lại cho tướng quân, tiêu khuyên thành mơ hồ hiểu được, đây chính là do tính kiêu ngạo của bà ta, dù chết vẫn không chịu bỏ mặt mũi xuống, ha ha, đúng là buồn cười, nữ nhân tầm thường như vậy, người bị hại chỉ có bản thân bà ta mà thôi, ừ, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Tiêu khuyên thành mãi miết suy tư, nhìn sắc trời, đi đến sườn kính dùng bữa tối với tiểu dược xong thì đến đại viện, trùng hợp lại gặp tiêu thiên kính đến thăm hạ hậu vân trước đó, tiêu thiên kính thấy nàng đến, vỗ vai nàng, khuyên thành, con đến đây thăm mẹ cả con sao, dạ, nghe nói bệnh của mẹ rất nặng, nên hôm nay con đến xem, phụ thân đến thăm mẹ cả sao, vừa đúng lúc, chúng ta cùng đi thôi, tiêu khuyên thành làm bộ nhu thuận ngoan ngoãn, tiêu thiên kính âm thầm vui mừng. Đúng là đứa con biết hy sinh vì đại nghĩa, trước khi Hạ Hậu Vân đối xử với nó như thế nào, giờ xảy ra việc này, nó vẫn quan tâm đến mẹ cả, dịu dàng thiện lương như tô ca vậy. Lúc hai người đến trước đại viện của Hạ Hậu Vân, đột nhiên Ai Doanh vội vàng báo lại, lão gia, lão gia, xảy ra chuyện rồi, hai vị thiếu gia bị bệnh, hơn nửa rất nghiêm trọng, Ngọc Phu Nhân bị đọa đến khoáng vắng rồi, Tiêu Thiên Kính vừa nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, sốt ruột hỏi một hồi. Lại quay ra bảo khuyên thành, con đi thăm mẹ cả đi, ta đi xem đệ đệ con, thay ta hỏi thăm nàng, biết không, nhớ bảo nàng bảo trọng thân thể, tiêu khuyên thành vỗ tay tiêu thiên kính, phụ thân, người yên tâm, không cần gấp gáp, trẻ con dễ sinh bệnh ma, không có việc gì đâu, con sẽ thay người chăm sóc mẹ cả, tiêu thiên kính ừ một tiếng, lập tức đi theo ai doanh quay lại Tây phong các, nhìn theo bóng ông ta đi dần, ý cười trên môi khuyên thành càng lúc càng sâu. Có lẽ Hạ Hậu Vân sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ông ta nữa, một chút cơ hội cũng không, bước tới chính viện đại điện, vừa bước vào trong viện, đúng lúc nhìn thấy Cẩm Nương ôm một đống ga giường trắng muốt đi ra, mơ hồ có thể thấy được chút đỏ sẫm, khóe miệng nàng cười ngoan độc, Cẩm Nương thấy tiêu khuyên thành đến, giống như nhìn thấy quỷ, lại không thể không tới gần nàng, nâm nớp nói, quan vinh quận chúa, chủ tử nhà ta đang bị bệnh, không tiện gặp khách, mời ngài về đi. Quynh Thành đâu phải khách, Quynh Thành là con gái của mẹ cả mà, con đến thăm mẹ là chuyện bình thường, cẩm ma ma muốn cản mới là việc là đấy, Quynh Thành nói xong, cầm lấy cổ tay cẩm ma ma, chỉ hơi dùng sức, bà ta đã sợ run lên, không không, ta chắc chắn sẽ không để ngươi vào làm công chúa của ta bị thương, không, bà ta còn chưa nói xong, tiêu Quynh Thành đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp, điểm huyệt bà ta, tiếp tục bước vào chính đường, Két một tiếng, có tiếng đẩy cửa. Hạ hầu Vân tưởng Cẩm Nương đã về, nhỏ giọng gọi, Cẩm Nương, ta khác quá, cho ta nước, ta thật sự rất khác, thật khó chịu. Tiêu Khuynh Thành nhìn thoáng qua ấm trà trên mặt bàn, tự mình rót nước, bước tới trước giường, chậm rãi nói, mẫu thân, nước đến đây, uống đi nếu không về sau không còn cơ hội nữa. Hạ hầu Vân nghe thấy tiếng Tiêu Khuynh Thành liền cả kinh, con mắt trận trừng, nhìn nàng chầm chầm, ngươi, ngươi, muốn thế nào? Bà ta dùng tất cả sức lực đẩy ly trà trong tay nàng, choàng, chén trà rơi xuống đất, vỡ tàn, giống như sinh mệnh của Hạ Hầu Vân, cuối cùng vẫn phải kết thúc, nàng nghiêng đầu nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất, tấm tắt hai tiếng, khóe miệng cười chua xót, nhìn xem, xem bà giận đến mức nào kìa, sứ men xanh tốt như vậy lại bị bà làm hỏng, bà không đau lòng nhưng ta đau lòng đó, cút, cút ngay ra khỏi đây, dù thế nào ta cũng là đại công chúa đương triều, ngươi không có bằng chứng ta phản quốc. Nếu đột nhiên ta chết, ngươi sẽ không thoát khỏi liên quan, cho dù hoàng đệ của ta không muốn ta sống, nhưng vì mặt mũi sẽ không làm vậy, bà ta cố nén đau đớn, nói một hơi dài, tiêu khuyên thành vương tay, cười giảo hoạt như hồ ly, vỗ nhẹ ngực bà ta, nhìn xem, mặt đỏ hết lên rồi, đã không khỏe, còn dậy dụ làm gì, mẹ cứ nói chậm thôi, con nghe mà, tiêu khuyên thành, dù ta có chết, cũng hóa thành quỷ về ám ngươi, hạ hầu vân vẫn dậy dụ vô vị nàng nghe vậy thì mỉm cười, hai mắt nhìn chầm chầm vào hạ hầu vân. vừa rồi bà ta cố sức nói, giờ lại ho khan, phun ra một ngụm máu. tiêu khuyên thành lùi lại, lạnh lùng nhìn bà ta phun ra máu, tấm tắc hai tiếng, thống khổ như vậy, không bằng xin tay cho bà chết thống khoái đi. mẹ cả, chỉ cần người mở miệng, nhất định nữ nhi sẽ giúp. hạ hầu vân túm chặt lấy áo ngủ bằng gấm, nghiến răng nghiến lợi nói, không, không, cần, ngươi cút ra ngoài cho ta.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 Đâm vào lòng bà ta, khiến bà ta không thốt lên được câu nào, càng không làm được gì, chỉ như cá nằm trên thớt, mặt nàng hành hạ, tiêu khuyên thành nhìn từng biểu tình trên mặt hạ hầu vân, cực kỳ hài lòng, đột nhiên kề sát bên tai bà ta nói, vốn là phụ thân muốn đến thăm bà, nhưng hai đệ đệ ta lại sinh bệnh, nên phụ thân đi thăm chúng rồi, còn dặn ta chăm sóc bà cho tốt, nhưng bà yên tâm đi, ông ta vĩnh viễn sẽ không gặp được bà nữa. Hạ Hậu Vân đã sớm lường được hậu quả như vậy, đối với tình yêu của tiêu thiên kính, bà không ôm chút hy vọng nào, tiễn được một tiền tố ca đi, lại một vãng ngọc khác tới, trong phủ còn dưỡng vài vị thiếp khác, ha ha, đáng tiếc, hắn với ta mà nói cũng chỉ là một nam nhân vô dụng, hắn có tới hay không chẳng liên quan tới ta, mục đích của ngươi sẽ không đạt được đâu, Hạ Hậu Vân chính là như thế, cười trước mặt người chứ không khóc trước mặt người.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 Trong lòng bà ta mới càng thêm đau khổ, bây giờ vì vướng chuyển của thừa tướng nên tiêu mặt hàng mới không thể rời khỏi hoàng cung, bà ta không thể thấy được con ruột mình lúc chết, lạnh lẽo vô cùng, triều đình rung chuyển từ trên xuống dưới, tâm phúc của thừa tướng đại nhân liên tiếp bị tra ra có vấn đề, tất cả đều bị thay thế, khiến triều thần hoảng sợ trong lòng, tưởng lầm là hoàng thượng muốn tra xét tất cả quan viên, nguyên đế quả là người cơ trí, lại là đế vương lắm hoài nghi. Từ chuyện điều tra tâm phúc của thừa tướng, lại thấy được một mặt khác của đám triều thần, trong lòng khó chịu vô cùng, muốn tra luôn tất cả mọi người, nhưng nghĩ đến kết quả lại sợ hãi, chương 99, đại kết cục ban đêm, dưới ánh nến, tiêu khuyên thành yên lặng đứng trước cửa sổ, nửa đêm tiểu dực thức dậy, nhìn thấy nàng suy tư như vậy, liền đi tới phủ thêm áo khoác cho nàng, nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ tỷ lo lắng chuyện trong cung ư, tiêu khuyên thành vỗ tay hắn, trẻ con, không cần lo nhiều chuyện thế, đi ngủ đi. Tiểu Dực nao nao, nhìn Tiêu Quyên Thành, tỷ tỷ, Tiêu Mặc Dực không phải là trẻ con, đệ là người lớn rồi, có thể bảo vệ tỷ tỷ, tỷ không thể dùng ánh mắt như vậy mà nhìn đệ được. Rồi rồi, người lớn của tỷ tỷ, đệ đi nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nghĩ đủ mới có tinh thần bảo vệ tỷ đúng không? Tiêu Quyên Thành chọc chọc tráng hắn, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu Dực suy nghĩ sâu xa trong chốc lát. Lúc này mới miễn cưỡng trở lại giường đi ngủ, nhưng nó vừa đặt mông giường, bên đại viện đã truyền tin tức tới, nói đại công chúa đã chết, nhưng đại thiếu tướng quân và thiếu tướng quân còn chưa biết tin, đành phải tìm đến chỗ quan vinh quận chú tôn quý này. Tiêu khuyên thành không ngạc nhiên lắm, bình tĩnh bước vào đại viện, cẩm nương nhìn nàng, trong hai mắt nồng đậm hận ý, tiêu khuyên thành, ngươi sẽ không được chết tử tế, dù ta có hóa thành lệ quỷ cũng không buông tha cho người, chắc chắn sẽ không để ngươi sống an bình. Vừa dứt lời, Tiêu khuyên thành chưa đáp lại, bà ta đã đập đầu vào cột đá, đi theo hạ hầu vân, quả nhiên là một lão nô trung thành, dù có chết vẫn trung thành với hạ hầu vân như vậy. Sườn phu nhân mộ dung ngưng nấp sau lưng Tiêu khuyên thành nhìn thấy cảnh này, che mặt thấp giọng nói, lão nô này thật là khó hiểu, sao lại nói là quan vinh quận chú làm hại đại công chúa, thế không phải là nói xấu sao, Tiêu khuyên thành nghe thấy mộ dung ngưng nói vậy, đột nhiên xoay người, nhìn bà ta.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 Quận chúa làm việc quan minh lỗi lạc, mọi người đều biết cả, thứ mẫu sẽ nói chuyện thay con, mọi người ở đây đều sẽ nói thay con, mộ dung ngưng có chút thông minh, biết đem chuyện này cột vào nhiều người, dù tương lai có xảy ra chuyện, vẫn không thể chỉ tóm mỗi mình nàng ta, tiêu khuyên thành chỉ cười không nói, phân phó với lão ma ma trong phủ, mau dọn dẹp di thể của cẩn ma ma đi, nhớ làm cả lễ tán, tốt xấu gì cũng là một nô tài trung thành, dứt lời, nàng bước vào nội đường. Mùi thuốc đông y ồ ra, lòng nàng căng thẳng, nằm trên giường, là hạ hầu vân đã chết, biểu tình dữ tợn không chút an bình, nàng cười lạnh như băng, có năng lực thì thế nào, có thể đứng lên bất chết tiêu khuyên thành nàng không, tất cả đều là trừng phạt đúng tội thôi, nếu không phải bà vô tình, sao ta lại xuống tay, tiêu khuyên thành sai người hầu chuẩn bị một chút, bên ngoài có tiếng bước chân hỗn độn, đưa mắt nhìn, tiêu thiên kính, tiêu mặt hàng đều vội vã trở về. Lòng nàng không khỏi thấp thỏm, mọi việc thành công, hay là thất bại, vốn nàng muốn xử lý mọi chuyện xong xuôi trước khi hai người này về, nhưng nàng đã tính sai, tiêu mặt hàng bước tới trước mặt hạ hậu vân, ôm thân thể bà ta, gầm nhẹ một tiếng, mẫu thân, đừng đi mà, đừng tàn nhẫn vứt bỏ mặt hàng như vậy, mẫu thân, trên mặt tiêu thiên kính mang theo nét bi thương, nhưng không sầu, người ngoài có thể nhìn ra được, đối với ông ta, hạ hậu vân chỉ là một quân cờ. Là quân cờ để ông ta thâu tóm quyền lực, Hạ hầu Vân dần dần thất thế, không còn hữu dụng như trước nữa, cho dù thấy cái chết của bà ta không bình thường, cũng không làm to lên, tiêu mặt hàng bắt mạch cho Hạ hầu Vân, khóe mắt ửng đỏ, nhìn tiêu thiên kính nói, phụ thân, cái chết của mẫu thân có điều kỳ lạ, trong cơ thể người có độc, không phải cái chết bình thường, phụ thân, chuyện này phải báo cho thánh thượng trai cho rõ, tiêu thiên kính vỗ vỗ tiêu mặt hàng tự mình bắt mạch cho Hạ Hầu Vân, sau đó trầm giọng nói, đây không phải là độc, năm đó mẫu thân con vì luyện dị âm ngự thú nên trộm ăn một loại dược vật tên là thiên tán, nhưng không ngờ nó là độc dược mãn tính, từng chút một ăn mòn cơ thể bà ấy, mà dị âm ngự thú vẫn chưa học thành công, dị âm ngự thú, lại nghe thấy bốn chữ ấy, nàng tự hồ hiểu được một chút, Hạ Hầu Vân không chỉ vì tiêu thiên kính mới xuống tay với mẹ nàng, hẳn là còn vì ngự thú phổ kia nữa. Vốn thứ kia ở Đại Tấn là vật hy hữu, hạ hầu vân khát vọng quyền thế đến vậy, sao không nghĩ đến nói chứ, tiêu mặt hàng nghi ngờ nhìn tiêu thiên kính, rồi lại nhìn xung quanh, không thấy cẩm nương, kích động túm lấy cổ áo một hạ nhân hỏi, cẩm ma ma đâu, bà ta đi đâu rồi, mau gọi bà ta tới đây, mộ dung ngưng tiếc hận mở miệng, thiếu tướng quân, đừng tìm nữa, công chúa chân trước vừa mới đi, cẩm ma ma chân sâu đã đi theo rồi, đập đầu vào cột đá trong viện. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy, sắc mặt tiêu mặt hàng trầm xuống, nhiều chuyện xảy ra cùng lúc như vậy, sẽ không còn là trùng hợp, bàn tay siết chặt, lạnh mặt liếc qua tiêu khuyên thành vẫn không nói gì nãy giờ, chưa mở miệng, tiêu thiên kính đã nói, mặt hàng, không cần dùng cái ánh mắt nghi ngờ này nhìn muội mụi con, hiện giờ nó quyền thế địa vị đều có, sẽ hẹp hòi đi đối phó với mẫu thân con sao, hơn nữa nó luôn mồm mẹ cả, thân thiết còn không kịp ấy chứ, phụ thân. Mặt hàng có nói cái chết của mẫu thân liên quan đến muội muội sao, chính mắt hắn chứng kiến thủ đoạn của tiêu khuyên thành, tuyệt đối không tin được là chuyện này không có liên quan đến nàng ta, tiêu khuyên thành ngẩn đầu, thở phào một hơi, ca ca hiểu lầm muội cũng là chuyện bình thường thôi, vì cái chết của mẫu thân khuyên thành có liên quan đến mẹ cả, nên ca ca mới hiểu lầm vậy, giọng nói của nàng rất nhỏ, cơ hồ chỉ có mình tiêu mặt hàng nghe được, hắn không thể tin trợn tròn mắt, lùi về sau mấy bước.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 Huynh Thành sửa sang lại một chút, ngày mai đem việc này tấu lên hoàng thương, hơn nữa hoàng thượng đã ra lệch cho con mang Minh Nhi tiến cung, mặt hàng, con chuẩn bị một chút đi, ăn tán mẫu thân con cho tốt, sau đó con đi theo ta, ta có lời muốn nói, dạ, thư phụ thân, hai người đồng thanh đáp, lúc Huynh Thành rời đi, bỉnh tĩnh lướt qua tiêu mặt hàng, nói một câu, ân oán của lớp người trước, đừng liên lụy đến đám chúng ta, chuyện bà ta làm sai. Nhất định phải chịu trách nhiệm, đây là nguyên tắc của ta, tiêu mặt hàng không lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn hạ hậu vân nằm trên tháp, rồi đi vào thư phòng, tiêu thiên kính thấy tiêu mặt hàng tiến vào liền đưa cho hắn một thứ, cái này hôm nay hoàng thượng đưa cho vi phụ, con nhìn một chút đi, tiêu mặt hàng mở quyển sổ con, lúc nhìn thấy nội dung trên cuốn sổ, hắn mở to mắt, không thể tin được lùi về phía sau, không có khả năng, mẫu thân tuyệt đối sẽ không làm như thế, phụ thân. Người có tin không, tin không, người cho là vi phụ không biết sao, nếu không phải tiêu khuyên thành ra tay xử lý trước, hôm nay gặp họa chính là chúng ta, tiêu thiên kính nghiêm khắc nói, tiêu mặt hàng ngồi sụp xuống đất, mẫu thân con rất có giả tâm, năm đó nàng xuống tay với mẫu thân khuyên thành, vi phụ lại không làm gì được, hôm nay nàng chết dưới tay khuyên thành, đó cũng là chuyện bình thường, tiêu khuyên thành ra mặt giải quyết, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, nếu tiêu khuyên thành có một chút vô tình.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 Như vậy có thể coi như chưa phát sinh chuyện gì, không được đối nghịch cùng tiêu khuyên thành, hiểu chưa, lúc tiêu thiên kính nhận được quyển sổ con kia, cũng toát mồ hôi lạnh đầm đìa, lập tức giao ra tất cả binh quyền, biết được chân tướng, lại kinh ngạc đến thế, gốc đại thụ thừa tướng còn bị tiêu khuyên thành bạc rễ, hơn nữa còn kéo cả hai phụ tử bọn họ vào, đây không thể nghi ngờ là giết gà dọa khỉ, để cho bọn họ biết, ngỗ nghịch với hoàng đế, chỉ có một hậu quả.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 Thật sự rất giống một tiểu mỹ nhân, rất động lòng người, nói cho nàng cũng được, nhưng có một yêu cầu, dạ sát ôm tiêu khuyên thành lên xích đu, đẩy mạnh, nói đi, nói giỏi tông đường cho ta đi, như thế ta có thể giải thích cho nàng một cục cưng hoàng mỹ được tạo ra như thế nào, được không, suy nghĩ một chút đi, dù sao nàng cũng là của ta rồi, dạ sát nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly khẽ chấp câu lòng người, tiêu khuyên thành tác một cái lên mặt dạ sát, miếm môi, Chuyện này vẫn cần nghiên cứu thêm chàng hiểu không, phải chú ý đến duyên phận, chúng ta làm chuyện này lâu như vậy mà đứa nhỏ vẫn chưa có, đủ để chứng minh chúng ta và cục cưng không có duyên phận, giả sát chua xót, hắn dám nói đêm đó không phát sinh chuyện gì sao, như thế nữ tử này không biết có lột da hắn hay không nữa, vì sao phải lột da hắn, bởi từ đầu đến cuối hắn cũng chưa nói giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, là do nàng tự hiểu nhầm, này, chàng nghĩ đi đâu thế? Ta muốn cảm ơn chàng, chuyện lần trước nếu không có chàng hỗ trợ ít nhiều, ta sẽ không thành công như vậy, lát nữa cùng dùng bữa trưa đi, ta còn muốn tiến cung, tiêu khuyên thành nghĩ chuyện quan trọng bây giờ là phải tiến cung nhìn xem chuyện lần này có để lại điểm sơ hở gì không, giả sát đáng thương nhìn tiêu khuyên thành, khó có lúc được ở bên nhau, sao nhanh vậy đã đi rồi, tối nay cùng dùng bữa, được không, ta chờ nàng, nhiều ngày rồi chúng ta không dùng bữa cùng nha, ta còn có bất ngờ cho nàng nữa. Được rồi, giờ dùng cơm trưa đi, tối ta lại đến, tiêu khuyên thành nâng đầu giả sát, hôn lên mặt hắn, rồi thả người nhảy xuống xích đu, giống như một tinh linh động lòng người, giả sát tuyệt mỹ mím môi cười, đúng là cô gái nhỏ nghịch ngợm, nhưng phải làm thế nào mới hoàn toàn ăn được nàng đây. Sau khi dùng ngọ thiên qua loa ở Minh Nguyệt Lâu, tiêu khuyên thành vội vàng tiến cung, không ngờ nàng vừa bước vào hoàng cung, liền cảm nhận được một loại hơi thở không tốt, đến cửa ngự thư phong. Trùng hợp lại gặp được hạ hậu lưu, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, sao vậy, lưu, tiêu khuyên thành nghi ngờ hỏi, hạ hậu lưu nắm chặt lấy cổ tay tiêu khuyên thành, đừng đi vào, đừng nhận thánh chỉ tứ hôn của ông ta, từ đầu tới cuối ông ta đều không có hảo tâm, khuyên thành, nàng, tuyệt đối không thể bị người khác an bài vận mệnh, ta sẽ giúp nàng, tiêu khuyên thành nhíu mày, dự cảm không tốt kia ngày càng mãnh liệt hơn, nhìn biểu tình trên mặt hạ hậu lưu, nàng nói, Để ta đi ra rồi nói sau, hãy tin tưởng ta, hạ hầu lưu không lên tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng đi vào, bước vào ngự thư phong, lý an thấy nàng tiến vào, lập tức chân chó nịnh bợ. thỉnh an quận chúa, hoàng thượng chờ ngài đã lâu, lão nô lui xuống chuẩn bị một ít điểm tâm, ừ, nàng thẳng nhiên trả lời, sau đó bước tới trước mặt nguyên đế, khuyên thành Thịnh an phụ hoàng, nói như vậy chắc lưu nhi đã nói cho con biết hết rồi, chẳng muốn tứ hôn cho con con sẽ cử tuyệt sao, ánh mắt nguyên đế khoái chặt lên người khuyên thành, nghiêm túc hỏi nàng, tinh thần tiêu khuyên thành tập trung cả vào một khối hoa hồng cao, ngơ ngác nhìn nguyên đế, suy tư hồi lâu, có lẽ nàng nên sớm đoán ra được cách cục này, gậy đánh trúng đầu chim, một chút cũng không sai, khuyên thành không có tư cách cử tuyệt, được, quả nhiên là nữ nhi tốt của quả nhân, tam nhi tử hạ hầu ý của trẫm. tuy trời sinh tàn phế, nhưng tướng mạo tuyệt thế, Hơn nữa còn là thất khiếu linh lung tâm, xứng với khuyên thành của trẫm, không ước ước con chứ, nguyên đế nhìn tiêu khuyên thành gần từng tiếng, hạ hầu ý, ba chữ như kim đâm vào lòng nàng, có chút đau ê ẩm, nàng khẽ cắn môi, trái tim đập mạnh, cái loại cảm giác này không thể diễn tả thành lời, thật lâu không nói ra lời, tâm tình tiêu khuyên thành vốn luôn được che giấu cẩn thận, nay lại phô bày hết cảm xúc ra ngoài, nàng bình tĩnh không người, khuyên thành tạ ơn phụ vương tứ hôn. Chỉ sợ khuyên thành trèo cao rồi, không trèo cao, càng không ước ước, hai con là một đôi trời đất tạo thành, về phần yêu cầu vô lý của Lưu Nhi, trẫm sẽ không đồng ý, về phía nó, còn cần con an ủi, quả nhiên vô tình nhất là đế vương, ông ta vì ngăn chặn nàng phát triển, ban nàng cho một người tàn phế, ha ha, đây là cách cục sớm đã đoán được, đa tạ hoàng thượng ban hôn, nguyên đế đứng dậy, nâng tay nàng lên, thấm thí nói, ý nhi là một tướng công tốt, Sẽ mang cho con cuộc sống an bình, chuyện lần này rất hoàng mỹ, huynh thành con quả nhiên là tài nữ, khóe miệng tiêu huynh thành hơi nhét lên, cái đó đều là phúc của hoàng thượng, huynh thành chỉ góp chút sức thôi, giờ đã muộn rồi, huynh thành không quấy rầy hoàng thượng phê duyệt tấu chương, ừ, đi xuống đi, dạ, đi ra khỏi ngự thư phòng, trong lòng tiêu huynh thành cũng không khó chịu, chỉ có chút không cam lòng, chuyển qua cầu rút ván này thế mà lại xảy ra trên người nàng, bàn tay nàng siết chặt. Nàng thề một ngày nào đó nàng sẽ ở trên vạn người, quan vinh quận chúa, một giọng nữ nhẹ nhàng từ tốn vang lên, quấy rầy suy nghĩ của tiêu khuyên thành, trước mắt nàng là một nữ tử mặt cung phục, khuôn mặt của nàng có vài phần giống với mấy tỷ muội tiêu gia, mà trang phục trên người nàng ta, là trang phục bề trên trong thượng cung cục, tứ tiểu thư tiêu gia tiêu tố tố, hóa ra là tứ tỷ, ta rất ít khi về nhà, không ngờ tứ muội còn nhớ rõ ta như thế, thật khiến tỷ tỷ thụ sủng nhược kinh. Tiêu Tố Tố tiến lên từng bước, thân thiết nắm chặt cổ tay Tiêu khuyên Thành như gặp lại người thân lâu ngày. Tiêu Quyên Thành chỉ khẽ mỉm cười, tỷ mũi lớn lên cùng nhau. Sao lại không nhận ra được cơ chứ? Mấy ngày gần đây trong phủ xảy ra không ít chuyện, tứ tỷ mau về đi. Ừ, ngày mai tỷ hồi phủ tham gia lễ tang của mẹ cả. Thật không ngờ sau khi từ biệt, đúng là vĩnh biệt, muội muội thay đổi nhiều quá. Trước kia mơ mơ màng màng, hiện giờ khôn khéo hơn nhiều. Ở trong cung cũng nghe được không ít chuyện của muội trong lời nói của tiêu tố tố không có một ti công kích, tất cả đều ôn nhu nhỏ nhẹ, giống như tỷ muội tình thâm, tiêu khuyên thành cười nhạt cho qua, không nói gì, nhìn bầu trời, tứ tỷ chắc còn chuyện phải xử lý, khuyên thành muốn đi thăm hoàng hậu nương nương một chuyến, tứ tỷ cứ đi đi, ừ, tiêu tố tố đứng đó nhìn theo bóng tiêu khuyên thành, nhẹ nhàng mỉm cười, nói với tỷ nữ phía sau, đem cái này giao cho mẫu thân. Nói mọi việc đều đã thành công, dạ, thư thượng cung đại nhân, sau khi tỷ nữ kia rời khỏi, lúc này tiêu tố tố mới đi, hoàng hậu vẫn luôn ngồi sau núi giả theo dõi khẽ nhất đôi môi đỏ mộng, thật nhìn không ra, kẻ thù của tiêu khuyên thành lại nhiều đến vậy, lúc này là nàng ta tính sai, nhưng cũng tốt, áp bớt nguệ khí của nàng ta, giờ nàng ta đi đến cung thái tử của Lưu Nhi, dạ, quả thật quận chúa đã đi đến cung thái tử, ngồi một lúc rồi chúng ta cũng qua đó đi. Nếu lợi dụng tin tức này tốt, mượn sức các đức tơ lòng của con trai, đây mới là việc quan trọng nhất. Tiêu khuyên thành vừa tới cung thái tử, hạ hậu lưu đã vọt ra, kích động hỏi, thế nào, nàng có từ chối không? Phụ hoàng nói thế nào, có ép nàng phải gãi cho Tam Ca? ta không có từ chối, ông ấy là hoàng thượng, ta chỉ là một quận chúa nho nhỏ, ta không có tư cách từ chối. Hơn nữa, Dục Vương cũng là một nam nhân tốt, ôn nhuận như ngọc. Tiêu khuyên thành ta gãi cho hắn, không tính là chịu thiết, tiêu khuyên thành nói thập phần tiêu sái, hạ Hầu lưu vừa nghe những lời này, tức giận đến bốc hỏa, trừng mắt với tiêu khuyên thành, tiêu khuyên thành, đầu óc nàng có vấn đề rồi sao, tam ca hắn, hắn là một người tàn phế, cứ như vậy thì sao tốt được, hắn không thể đem lại một đời hạnh phúc cho nàng, nàng đã không thể cử tuyệt, vậy để ta xử lý thay cho, ngữ luân lập tức vọt ra, túm lấy vạt áo hạ Hầu lưu. Lưu Ca Ca, huynh không thể đi, huynh vừa được phụ hoàng tán thưởng, đừng khiến người tức giận được không? Khuynh Thành tỷ tỷ đã đồng ý rồi, huynh bình tĩnh một chút đi." Hạ Hầu Lưu Trừng Ngữ Luân đẩy tay nàng ra, nàng đã kêu một tiếng Khuynh Thành tỷ tỷ, nhưng nàng có dám thể từng lo lắng qua cho nàng ấy không? Việc này không liên quan đến nàng, để ta tự xử lý." Tiêu Khuynh Thành không ngăn nổi Hạ Hầu Lưu, bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ Hạ Hầu Lưu còn chưa bước ra khỏi vườn. Hoàng hậu đã đến, bà sợ hãi ra mặt, đứng từ xa đã nghe thấy con gào thét rồi, con không thể có một chút phong phạm thái tử hay sao, con trai bà không phải người như thế, chỉ khi nào gặp tiêu khuyên thành, nó liền giống như một tên điên, không tự thoát ra được. Hạ hầu lưu liếc nhìn hoàng hậu, lúc hắn muốn rời đi, tiêu khuyên thành níu hắn lại, ta đã lĩnh chỉ rồi, chuyện này dừng ở đây đi, khuyên thành, được rồi, khuyên thành cũng đã đồng ý, con còn làn nhằn gì nữa. Khuyên thành, ngươi lại đây, bổn cung có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, hoàng hậu nhìn thấy tiêu khuyên thành, thân thiết vẫy tay, dịu dàng nói, tiêu khuyên thành yên lặng gật đầu, đi theo hoàng hậu vào nội điện, hoàng hậu tự mình kéo nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, chuyện hoàng thượng tứ hôn cho ngươi, bản cung đã biết, ngươi không cử tuyệt, thật khiến bản cung kinh ngạc, quan vinh quận chúa luôn khinh cùng sao đột nhiên lại bình tĩnh như thế, đây là chuyện riêng của khuyên thành, hoàng hậu không cần lo lắng. Tiêu khuyên thành không muốn nói đến chuyện này, làm trò cười cho người khác, bản cung không có ý giễu cợt ngươi, tuy tam hoàng tử bị tàn phế, nhưng hắn trời sinh tuấn tú, điều đấy ai cũng biết, hơn nữa còn không màng danh lợi, đúng là một nam nhân tốt, nhưng bản cung vẫn phải nhắc nhở ngươi, chuyện này không phải do hoàng thượng nghĩ đến, mà do có người nhắc nhở, người cố ý là ai, chắc ngươi cũng đã biết, hoàng hậu chỉ điểm cho tiêu khuyên thành, mong nàng có thể hiểu được, tiêu khuyên thành lắng nghe hết sức ngạc nhiên, suy nghĩ trong chốc lát, cười nhạt, đa tạ hoàng hậu chỉ bảo, Khuynh Thành hiểu rồi, trên đường hồi cung, trong đầu Tiêu Khuynh Thành là một mảnh hỗn loạn, một là về chuyện gả cho Hạ Hầu Ý, hai là chuyện về Tiêu phủ, thật không ngờ nhị phu nhân ra tay nhanh như vậy, xe ngựa của Tiêu Khuynh Thành còn chưa tới Tiêu phủ, Hạ Hầu Ý đã sai người chặn đường nàng, nàng trực tiếp cự tuyệt, không đồng ý đến phủ của hắn, lúc này nàng chưa muốn đối mặt với Hạ Hầu Ý Nàng đang do dự không biết nên đối mặt với giả sát như thế nào, hắn và nàng đã là phu thê, đó là chuyện rõ ràng rồi, giờ nàng phải gãi cho người khác, đối với hắn là một loại kích thích, nhưng với tính tình của hắn, không có khả năng bình tĩnh như vậy, mà không có một chút tin tức nào, hết sức nghi ngờ, mà càng buồn bực nhiều hơn, trở lại tiêu phủ, cả tiêu gia bao trùm một loại hương vị kỳ quái, đi vào viện, đúng lúc huyết phải nhị phu nhân, bà ta nhìn nàng vừa tiến cung trở về. Tiến lên trước cười khanh khách hôm nay trong mặt quận chúa thật hồng hào thoạt nhìn như có việc vui lá gan của bà ta đã to dần lên quang minh chính đại diễu cợt nàng cười lạnh như băng thứ mẫu vừa nhìn đã biết khuyên thành có việc vui đa tạ người đã quan tâm nhị phu nhân lấy tay quẹt mồ hôi lạnh trên trán lạnh nhạt đáp khách khí như vậy làm gì ta không giống đại công chúa âm thầm hà độc thủ với con thật đúng là dẻo miệng nhanh như vậy đã đóng kịch khuyên thành càng xem Càng cảm thấy ghê tẩm, không muốn nhiều lời với bà ta nữa, lấy cớ mệt mỏi chuồng mất, về phòng mình, nàng vừa tiến vào, Bạch Hy đã nhịn không được nói, chủ tử, chỉ cần người lên tiếng, Bạch Hy nhất định sẽ thay người giải quyết bà ta, khuyên thành đè vai Bạch Hy lại, ngươi cảm thấy người như vậy đáng để ta ra tay sao, chỉ là một vai phụ mà thôi, ta còn chưa để vào trong mắt, giờ còn chuyện quan trọng cần xử lý, Bạch Hy thay người đi tìm minh chủ nhé, không cần. Để ta tự mình tìm hắn, già. tiêu khuyên thành dọn dẹp một chút, đi tới Minh Nguyệt Lô, nhưng không tìm thấy hắn đâu cả, ngay cả trưởng quầy cũng không có tin tức của hắn, sau đó tìm ở nhiều nơi khác, nhưng vẫn không thấy đâu, hắn thật sự muốn trốn mình sao, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy, mấy ngày sau, tiêu khuyên thành vẫn không thấy dạ sát, giống như đột nhiên biến mất, trên dưới tiêu phủ đều đang bận rộn thu xếp hôn sự cho nàng. Nguyên đế quả là người vô tình, chuyện nàng gãi cho dục vương tàn phế, mọi người đều biết. Gần như hiện giờ đề tài trò chuyện trong cả kinh thành đều về nàng, mà nàng lại xem như những chuyện này như không phát sinh. Tiểu Dực gấp như kiến bò trên chảo nóng, liên tiếp kéo những chữ hỉ trên cửa sổ xuống. Tỷ tỷ, tỷ không thể gãi cho tên tàn phế đó được, hắn không xứng với tỷ. Tỷ tỷ, tay giúp tỷ trốn. Tiêu Quyên Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên của Tiểu Dực, khẽ vuốt tóc hắn. Không được nói hắn như vậy, tuy dục vương tàn phế, nhưng là một người có trái tim thất khiếu linh lung, sao lại không xứng với tỷ? sự cơ trí của nam nhân này, nàng tận mắt nhìn thấy, cho nên với hắn, không có xứng hay không xứng, nếu nàng chưa gãi cho giả sát, nàng sẽ thẳng nhiên mà gãi cho hạ hầu ý, nhưng mà, mọi chuyện càng nghĩ càng rối rắm, nàng dùng hết mọi biện pháp nhưng vẫn không tìm thấy giả sát, ngay cả giả vô minh cũng không có biện pháp, cuối cùng nàng chỉ đành mặt kệ.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 Khiến nàng kinh ngạc là, hắn không ngồi xe lăn mà là một đôi giày đỏ tiến đến trước mắt nàng, nhẹ nhàng vén khăn vang, luống đồng tiền như hoa, dung nhan tuấn Mỹ để lộ nét vôi sướng, tiêu khuyên thành ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, cảm thấy không thể tin được, bỗng nhiên miếm môi, túm áo hắn, chàng gạt ta, chân của hắn vẫn tốt, nàng cảm thấy sợ hãi, mỗi cử động của nam nhân này đều cho thấy hắn là người không đơn giản, chính là hắn, hóa ra lại là hắn.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 Người nàng thích vẫn luôn là hắn, hạ hầu ý thổi tắt nến, ôm lấy eo nhỏ của nàng, vậy tối nay để vi phu đến hầu hạ phu nhân đi, được, nến đỏ bên trong màn một mảnh nóng bỏng, từ nay quân vương không còn lên triều sớm, nửa đêm, nàng nằm bên cạnh hắn, có rất nhiều điều thắc mắc, vì sao chàng lại có nhiều thân phận như vậy, còn nữa, sao chàng lại là nổ vương, chàng phải cho ta một lời giải thích hợp lý, hạ hầu ý khẽ cười, cái này, có liên quan đến thân thế của nàng.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 Lại không hiểu rằng nàng mới là người hạnh phúc nhất trên đời, người ưu tú nhất huyền minh đại lục là trưởng phu của nàng, nắm tay nhau làm bạn cả đời. Năm năm sau, Nguyên đế băng hà, theo lý thì phải là thái tử hạ hậu lưu kế vị, nhưng hắn lại nhường vị trí của mình cho tam ca, cùng ngữ luân cao chạy xa bay, cho mãi đến một ngày nàng mới biết được. Hắn không phải là con ruột của Nguyên đế, hắn sẽ không nhận bất kỳ thân phận gì của hoàng gia, kể cả là vương gia. Hắn cũng đối xử cực kỳ tốt với Ngữ Luân, không thể nói là yêu, chỉ có thể coi như là cảm động, ít nhất có thể cả đời làm bạn với Ngữ Luân, làm nàng hạnh phúc, hạ hầu ý lên ngôi, phong tiêu khuyên thành làm hậu, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, đời này không nạp phi, hậu cung vĩnh viễn chỉ có một người là tiêu khuyên thành, khiến cả nước trên dưới chấn động, nhưng không ai dám hé rằng, lúc hắn tại vị, thu phục được nổ tộc, thiên hạ một mảnh thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp.